Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ, chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 80: Phá toái hư không. A! Sư phụ! Sư phụ! Kêu rên không ngừng, lại nhìn thấy Trương Tam Phong đã mất đi sức sống. Thiên địa này không dung tiên thiên, cũng không cho phép tiên thiên xuất hiện. Theo linh khí trôi qua, thế giới này lộ ra đặc biệt yếu ớt. Lăng thiên cùng trương Tam Phong một trận chiến, đem phái võ đang đại điện hủy đi. Nếu như tài xạ điêu thế giới, cũng sẽ không tạo thành loại này hủy diệt. Đây chính là linh khí tán loạn tạo thành nhân tố. Thế giới này không thể xuất hiện tiên thiên, chính là tiên thiên đối với thế giới này nguy hại quá lớn. Trương Tam Phong là người khí vận chi tử, vì thế trở thành cảnh giới tiên thiên. Bất quá cái này cảnh giới tiên thiên, một khi toàn lực phát huy tự nhiên dẫn tới phản phệ. Lăng Thiên cùng Trương Tam Phong một trận chiến, lại là kinh thiên động địa, núi đá phá toái. Cuối cùng một kiếm cũng coi là mạnh nhất chiêu số. Song kiếm xem lẫn, kiếm khí tung hoành, Trương Tam Phong lại là trong nháy mắt rơi xuống cảnh giới tiên thiên. Trong chớp nhoáng này, Lăng Thiên kiếm khí thế như trẻ tre trực tiếp một kiếm hủy diệt Trương Tam Phong sinh cơ. Lăng Thiên không biết đây là thắng hay là bại. Lăng Thiên thương thiên, nhìn chăm chú đã mất đi sức sống Trương Tam Phong. Võ đang trường tồn. Một lời rơi xuống, lại là mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lăng Thiên nhìn chăm chú thương thiên. Cái này thương thiên đã hiển hiện hạn chế, vậy liền đánh vỡ đi. Nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập tự tin. Giờ phút này Tống Viễn Kiều đã không nói gì, mang theo cầu hận. Cung tiến bệ hạ. Trương Tam Phong cuối cùng cùng Lăng Thiên một trận chiến mà chết, cái này võ đang cầu hận Lăng Thiên cũng là bình thường. Lăng Thiên than nhẹ, nhìn xem trương vô kỷ chậm rãi đập trương vô kỷ bả vai. Đi thôi. Ngày sau ngươi chính là võ đang trưởng môn Trương vô kỷ ánh mắt hiện ra kinh hãi Lập tức mang theo một tia xúc động Trưởng môn, trưởng môn Ha ha Trương vô kỷ toàn thân bộc phát kinh người khí thế Nhìn chăm chú đã mất đi sức sống trương tam phong Bề hạ Thái sư tung Trương vô kỷ nói Tay phải đá mò về mình tế kiếm Lăng thiên cười lạnh Vô kỷ Nhất định phải nhớ kỹ, bản đế chưa từng có tin tưởng một ngoại nhân. Một lời rơi xuống, trương vô kỷ con ngươi đã hóa thành màu đỏ tươi. Nhớ kỹ, bản đế cần một đầu trung thực chó, cũng không phải là một cách phể nhân sói. huống chi, ngươi vẻn vẹn một cách cừu non. Đi thôi, đi thôi. Đem những cái kia khi dễ ngươi người tất cả đều giết đi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Lăng thiên đã ở đi hướng Long ỉ. Bốn vị hậu thiên bát trọng người hậu trực tiếp nâng lên Long ỉ chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Lăng thiên rời đi trương vô kỷ đã phát cùng. Năm đó võ đang đệ tử đông đảo, những người này đều khi dễ qua trương vô kỷ. Một cái tốt đẹp thanh niên bị những người này ẩu đả trương vô kỷ đã sớm bao hàm lửa giận. Giờ phút này, cái này yên lặng tại nội tâm lửa giận trực tiếp hóa thành núi lửa bộc phát. Trương Vô Kỷ tu luyện tịch tà kiếm phủ, hiệu trung lăng thiên chi hậu, lăng thiên liền đem quỳ hoa bảo điển truyền thủ cho Trương Vô Kỷ. Giờ phút này, một cây tế kiếm trực tiếp hóa thành hoan nghênh. Trực tiếp giết vào võ đang đám người. Tống viễn kiều kinh hãi. Vô Kỷ. Chưa từng nghĩ Trương Vô Kỷ lại là gào thét Đi chết. Đi chết. mẫu thân nói qua. Khi dễ ta, liền giết trở về. Trương vô kỷ đã mất lý trí trực tiếp hóa thành hoan nghênh chém giết vô số. Tống viễn kiều hai mắt trừng lớn, nhìn xem một màn này, hai mắt chảy ra nước mắt. Vô kỷ. Bá phụ thật xin lỗi. Võ đang thất hiệp, vẹn vẹn còn lại sáu người, giờ phút này hoàn toàn không biết nói cái gì. Những người này đã từng khi dễ trương vô kỷ, hiện tại trương vô kỷ muốn báo thù bọn hắn như thế nào ngăn cản. Bất quá bất luận cái gì trương vô kỷ như thế xếp chóc, võ đang vẹn vẹn còn lại mấy người. Đột nhiên, một đạo kêu thảm nhớ tới, cha, cha, cứu ta, cứu ta. Tống Viễn Kiều giật mình, nhìn xem thế thì địa chi người chính là Tống Thanh Thư. Đây chính là Tống Viễn Kiều con trai độc nhất. Tống Viễn Kiều muốn cứu mình Tống Thanh Thư, bất quá Trương Vô Kỷ lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Tống Viễn Kiều. Năm đó các ngươi cứu hắn một mạng, hôm nay cũng đừng nghĩ cứu hắn. Cứu hắn ta giết kẻ ấy. Tống Viễn Kiều dừng bước, hai mắt bao hàm nước mắt. Ai? Tống Viễn Kiều nội tâm xoắn xuýt, một cách là để để mình hài tử, một cách là mình thân nhi tử. Năm đó chính là mình thân nhi tử. Hãy đứa bé này. Bây giờ. Bây giờ. Tống viễn kiều thật dài thở dài. Báo ứng. Báo ứng. Trương vô kỷ giữ tẩn tranh cười một tiếng trực tiếp rút ra tế kiếm. Xoạt xẹp. Xoạt xẹp. Lại nhìn thấy Tống thanh thư đầu lâu bay lên. Võ đang xuống giúp. Lăng thiên cười nhạt một tiếng. Nhìn xem cách này có chút tang thương núi võ đang. Lăng Thiên biết được ẩn chứa tại trương vô kỷ nội tâm cừu hận cường đại cỡ nào. Một cái người sống sờ sờ bị Tống Thanh Thư thiến trương vô kỷ nội tâm tự nhiên tràn ngập hận ý. Bất quá Tống Thanh Thư lại hào hào sống sót, vẹn vẹn bị phế trừ võ tung. Đây càng nếu như trương vô kỷ khó chịu. Những năm này trong lòng kiềm chế, rốt cuộc bạo phát. Lăng Thiên than nhẹ. Một trận chiến này bất phân thắng bại. Nếu như còn có cơ hội Bản đế hy vọng cùng Trương Tam Phong công bằng một trận chiến Lăng Thiên nói Nhìn chăm chú cách này Thương Thiên lại là một trận khó chịu Trương Tam Phong cuối cùng vậy mà chết tại mảnh thế giới này Lăng Thiên thì là trở thành thế giới này đồng lõa Cách này làm cho Lăng Thiên khó chịu Thật rất khó chịu Dương Băng Vĩnh Lăng Thiên nói Phu Quân Chúng ta trở về đi Lăng Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại là nói ra. Nhược thủy, chuẩn bị thôn phệ thế giới này, đem thế giới này trở thành hoàng truyền đồ chất sinh dưỡng. Liền xem như thế giới trêu chọc Lăng Thiên, Lăng Thiên cũng phải đem xử lý. Một năm sau, Lăng Thiên nhìn xem các ngủ say nữ tử. Dương Băng, Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Đại Ỷ Ti, Tiểu Chiêu, Dương bất hối. Hết thầy sáu cái nữ tử, ngủ say tại trong hoàng tuyền đồ. lăng thiên nhìn xem dần dần biến mất thế giới, nhìn chăm chú mảnh này thương thiên. Thiên ngoại phi tiên. Người cùng kiếm cũng hợp hai làm một kiếm quang như tấm lụa như phi hồng, đâm thẳng tới kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc Không có biến hóa thậm chí ngay cả sau lấy đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này bên trong. Không có biến hóa có khi cũng chính là tốt nhất biến hóa. Một kiếm hoành không trực tiếp đâm xuyên cái này bầu trời. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi chương chuyện.org Trường 81 Lâm Triều Hờ Nơi u tính yên tĩnh chi cốc. Nơi đây tiên khí tràn ngập tràn ngập điểm điểm tang thương. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang lập lòe, tựa như một chiếc mê thất thuyền cô độc. Ai? Tiểu thư, loại kia phụ lòng người, không đáng tiểu thư như thế. Cái này áo đỏ tràn ngập, lợi kiếm không ngừng bay múa. Cái này nữ tử áo đỏ hai mắt bao hàm thanh lệ, một kiếm đâm ra, huy sái thây lương. Giờ phút này, kiếm quang này tràn ngập, cuối cùng tan thành mây khói. Tuyết lớn đầy trời, chậm rãi vẩy xuống đại địa. Áo đỏ bị bông tuyết che lấp, cách này nữ tử áo đỏ thở dài. Đời này quyết đoán, yên tĩnh im ắng, tựa như một chút lâm vào trầm mặc. Đột nhiên thương thiên kinh động, một đạo kinh lôi rơi xuống. Oanh, oanh! Mặt đất vỡ vụn, núi đá càng là sụt đổ. Nữ tử này hai mắt mơ hồ, nhìn chăm chú thương thiên. Cái này kinh lôi hạ xuống, chẳng lẽ tuyên cáo ta thay thảm nhân sinh sao? Nữ tử này nước chảy trượt xuống, đã thấy một bóng người rơi xuống. Bóng người này không đại niên kỷ, có 15.16 tuổi dáng vẻ. Chầm rãi bay thấp, hàng tại nữ tử trong ngực. Nữ tử giật mình, nhìn chăm chú cái này 15.16 tuổi hài tử. Cái này, cái này. Uyển Như ngọc thạch bàn tay, chậm rãi đụng vào có chút tang thương khuôn mặt, nhẹ nhàng trượt xuống một giọt nước mắt. Khóc cái gì? Hoàn Mỹ như vậy nữ tử, vì sao muốn khóc đâu? Trong lòng, quán, vậy liền đưa ra một chỗ ngồi cho người khác vào ở như thế nào? Chậm rãi trượt xuống nước mắt, mang theo vẻ mỉm cười lâm vào mê man. Người này lâm vào mê man, nội tâm lại tại kêu xin. Dựa vào Đây là cổ mộ Nữ tử này lại là lâm triều Hờ Đây là đang chơi ta sao Cái này nhân tâm bên trong oán trách Bất quá cũng là không thể làm gì Người này chính là lăng thiên ỉ thiên thế giới phá toái hư không Đi vào cái này có chút tang thương thế giới Lăng thiên không ngờ tới Mình vẫn như cũ đi vào cổ mộ Đi vào cái này có chút yên tĩnh cổ mộ Trong cổ mộ Như có chút phong cách cổ xưa Nữ tử này là Lâm Triều Hơ cách này tại ỉ thiên thế giới Lăng thiên liền biết được Cổ mộ có Lâm Triều Hơ chân dung Lăng thiên đã sớm biết quá tường tận Bây giờ đi vào thế giới này Trong nháy mắt liền biết được Người này chính là Lâm Triều Hơ Lâm Triều Hơ nơi ở cũng chính là xã điêu thế giới bất quá đây cũng là xạ điêu tiền kỳ cũng chính là quách tính chưa xuất thế thời điểm giờ phút này lăng thiên đã ở lâm vào mê man y thiên thế giới đã bị thôn phệ bị hoàng tuyền đổ thôn phệ y thiên thế giới con dân trừ bỏ lăng thiên nữ nhân ở luôn hồi bàn bên trong ngủ say còn lại tất cả đều đang cầu khẩn hướng về lăng thiên cầu nguyện lăng thiên thì là phá toái hư không đi vào xạ điêu thế giới Kinh lôi nổ vang, xuyên qua hư không đi vào cách này xả điêu thế giới. Thân thể tại thông qua không gian rèn luyện, Lăng Thiên bảo trì 18 tuổi bộ dáng lại là hóa thành 15.16 tuổi. Bất quá cách này tang thương ánh mắt, lại là tựa như lão nhân. Lăng Thiên lâm vào mê man, lại là chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Lâm Triều hơi hai mắt lệ quang biến mất, nhìn chăm chú thiếu niên này thì nữ đi tới mang theo kinh ngạc tiểu thư thiếu niên này nương theo kinh lôi mà đến chẳng lẽ đây là thượng thiên ban cho tiểu thư khôi bảo sao lâm triều hơi có chút sững sờ cảm giác mặt vừa truyền đến ấm áp thiếu niên này lâm triều hơi không biết như thế nào kể ra ngẩng đầu nhìn thương thiên lệ quang đã biến mất chậm rãi bắt đầu ôm lăng thiên nghĩ đến nơi xa bay đi vì cổ mộ, một lời rơi xuống thì nữ đi sát đằng sau. Trong cổ mộ yên tĩnh mật thất. Nơi đây, lâm triều hơi vút ve lăng thiên cổ tay. Không có gì đáng ngại thiếu niên này không chứa chân khí, chẳng lẽ không có tu luyện qua võ học. Lâm triều hơi kỳ quái, bất quá vận chuyển chân khí, xuyên thấu qua lăng thiên toàn thân. Cái này, cái này sao có thể? Lâm triều, hơ kinh hãi càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi. thì nữ đứng ở nơi đó, có chút kỳ quái. Tiểu thư thiếu niên này có cái gì không đúng sao? Kỳ tài ngút trời thật sự là kỳ tài ngút trời. Đứa nhỏ này thập nhị chính kinh trời sinh thông suốt kỳ kinh bát mạch vẹn vẹn còn lại hai mạch nhâm đốt không có quán thông. Đứa nhỏ này chân khí hoàn toàn không có, đây thật là kỳ tài ngút trời. Lâm triều. hơi nói càng là mang theo ngạc nhiên. Lăng thiên giờ phút này đã thanh tỉnh, lâm triều. hơi lời nói cũng làm cho lăng thiên kỳ quái. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ kiểm tra chân khí trong cơ thể. Vận chuyển một tuần, thật đúng là chân khí hoàn toàn không có. Lăng thiên tâm thần khẽ động, lại phát hiện tử vi huyệt khiếu hoàn hảo không chút tổn hại. Long tượng huyệt khiếu cũng là hoàn hảo không chút tổn hại Thái âm huyệt khiếu cũng là như thế Trong lòng suy nghĩ lại phát hiện mắt phải của chính mình hiện ra cực nóng Thì ra là thế Đây là huyệt thái dương khiếu mở ra Đại nhật chân khí hoàn toàn biến mất tại huyệt thái dương khiếu bên trong Lăng thiên trong lòng suy nghĩ cảm giác cái này có mắt cực nóng Sinh ra hiệu quả cùng loại mắt cháy. Hai mắt mở ra Nhìn chăm chú một bên lâm chiều. Hờ! Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ, thật sự là có thể xưng tuyệt sắc nữ tử. Như thế một cái tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú mình. Cách này ánh mắt tràn ngập một tia dị dạng, đây cũng không phải là mang theo tình cảm dị dạng, cũng vẹn vẹn một tia hiếu kỳ. Nương theo kinh lôi hiển hiện cách này tự nhiên làm cho người hiếu kỳ. Lăng Thiên hai mắt chậm rãi chảy xuôi, một viên con mắt hóa thành thái âm, một viên con mắt hóa thành thái dương. Hai loại khác biệt sắc thái ánh mắt, nhìn chăm chú cái này tuyệt sắc nữ tử. Giờ khắc này, Lâm Triều hơ hết thảy đều tại Lăng Thiên trong ánh mắt. Cái này, Lâm Triều hơi có chút kỳ quái, nhìn xem thiếu niên này khác biệt con mắt đây là cái gì tồn tại con mắt này tại sao lại biến sắc không biết là đáng sợ cũng là làm cho người kỳ quái chi địa lăng thiên cười khẽ tạ ơn một lời ừ. rơi xuống lâm triều hơi có chút xúc động nhẹ gật đầu nghỉ ngơi cho tốt đi lâm triều hơi nói quay người liền muốn rời đi chưa từng nghĩ mạnh mẽ cánh tay đã giữ chặt mình ngọc thủ thì nữ giật mình. Tiểu thư. Lăng Thiên cười khẽ. Tỷ tỷ thật đẹp. Lăng Thiên đa tạ tỷ tỷ ăn câu mạng. Nhàn nhạt cười một tiếng, càng là rào rạt ấm áp. Lâm Triều hơi kinh ngạc, con ngươi hiện hiện không dám tin. Nụ cười này thật là ấm áp, có loại xâm nhập lòng người cảm giác. Lâm Triều hơi không nói gì, cảm giác cánh tay truyền đến ấm áp cái này ấm áp lúc trước chưa từng trải nghiệm. Lâm triều, hơi không biết nói cái gì, vẹn vẹn nói ra. nhì ngơi thật tốt. một lời rơi xuống, Lâm triều, hơi đáp rời đi nơi đây. cánh tay kia đã trượt xuống, cái kia ấm áp cũng đã biến mất. tựa như hoài niệm, dừng lại một bước. Lâm triều, hơi đáp rời đi cái này mật thất. Thị nữ này kinh ngạc nhìn chăm chú lăng thiên đem một bình ngọc phong tương để ở nơi này. Hào hào chữa thương. Thị nữ này nói đảo mắt cũng là rời đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 82 Một năm. Tỷ tỷ Một chiêu này như thế nào? Tùy ý một kiếm, một kiếm đâm xuyên một cây đại thụ. Cái này kiếm pháp, kiếm khí này, uy lực này. Tuyệt không phải bình thường. Một cái nữ tử áo trắng cười khẽ, lắc đầu bất đắc dĩ. Thiên nhi. Muốn gọi sư phụ. Nữ tử này chính là Lâm Triều. Hơ thiếu niên này chính là Lăng Thiên. Ung dung vài năm, Lăng Thiên đã ở đời tại cổ mộ một năm có thừa thời gian một năm, lăng thiên cũng dung nhập cái này trong cổ mộ. một năm trước, lâm triều hơi liền thu lăng thiên làm đồ đệ, bất quá lăng thiên chưa từng xưng hô lâm triều, hơi là sư phó. một mực xưng hô lâm triều, hơi là tỷ tỷ. vì thế lâm triều hơi rất kỳ quái, không quá lâu mà lâu chi cũng là quên lãng. trong vòng một năm, lăng thiên thay mặt tại cổ mộ. Một năm trước, Lâm Triều, hơi liền dạy bảo Lăng Thiên tu luyện. Lâm Triều, hơi còn chưa sáng tạo, ngọc nữ tâm kinh, bất quá sáng tạo ra, thập nhị thiếu tư công. Thập nhị thiếu tư công cũng là cổ mộ cơ sở nội công, điểm này Lăng Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá Lăng Thiên biết chắc hiểu, cách này hoàn toàn chính là Lâm Triều. Hơi muốn quên vương trùng dương tự sáng tạo tâm pháp. Đây là tuyệt tình tuyệt dục võ học Bây giờ lại là hóa thành hư vô Lăng thiên đến đây Đã đánh tan có chút tang thương Lâm triều Thờ. Cái kia yếu ướp nội tâm Bây giờ bị lăng thiên hóa tan Lâm triều Hơi không kém Cả đời tiếp xúc nam tử không nhiều Vương trùng dương cũng coi là Bên trong một cách đi Tử thị nữ nơi đó biết được Vương trùng dương cùng lâm triều Hơi cũng coi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ là hàng xóm. Nghe đồn, Lâm Triều. Hơi gia tộc cũng coi là một đại gia tộc, võ công gia truyền đông đảo. Vương Trùng Dương có thể hôm nay thành tựu, trừ bỏ thiên tư của mình, cũng có Lâm Triều hơi trợ giúp. Vương Trùng Dương không dám tiếp nhận Lâm Triều. Hơi ăn hụt, như có chút bản thân chủ nghĩa. Lâm Triều. Hơi thương tâm gần chết lại đụng phải lăng thiên cách này kinh lôi nương theo người thời gian một năm lăng thiên mỗi ngày mỗi đêm làm bạn lâm triều Hờ. lâm triều hơ cái kia trong lòng không phải gia thích gia thích đã sớm trở thành quá khứ thức đây cũng là cổ đại bi nữ tử tiếp xúc nam tính ít còn tưởng rằng cái kia chính là cái gọi là gia thích bây giờ lâm triều Hơ đã biết được, đây không phải là cái gọi là gia thích, cái kia vẹn vẹn không có cái gọi là mục tiêu. Bây giờ vương trùng dương đã trở thành quá khứ thức, sắc mặt đã rào rạc mỉm cười. Giờ phút này, lâm triều Hơ nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì uy lực, nương theo lăng thiên kiếm chiêu tựa như không có kẽ hở. song kiếm hợp bích không có kẽ hở. Một năm này thời gian, lâm triều một đương nhiên sẽ không không có việc gì. Từ sáng tạo võ học, đây cũng là Lâm Triều. Hơi mục tiêu. Nguyên bản Lâm Triều hơi liền sẽ tự sáng tạo một bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bây giờ Lâm Triều hơi cũng là tự sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bất quá đây là một loại hoàn toàn khác biệt, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Giờ phút này, Lăng Thiên Đạp không trực tiếp rơi xuống Lâm Triều hơi bên cạnh, tỉ tỉ, cái này ngọc nữ tâm kinh đã hoàn thiện đi. Lăng thiên hiếu kỳ thời gian dài như vậy đi qua. Lâm triều, hơi cũng hẳn là sáng chế, ngọc nữ tâm kinh. Lâm triều, hơi cười không nói quay người tiến vào cái này u tính cổ mộ. Lăng thiên thì là không nói gì, nhìn xem cười khẽ thì nữ. Cầm nhi, chẳng lẽ biết được sao? Cầm nhi cũng chính là lâm triều. Hơ thị nữ cũng chính là tiểu long nữ cùng lý mạc sầu sư phụ. Cầm nhi cười khẽ. Tự nhiên biết. Bất quá tiểu thư không nói cho thiên nhi. Cầm nhi mà sẽ không nói cho thiên nhi. Cầm nhi nói cũng là trực tiếp hóa thành một trận thanh phong biến mất tại trong cổ mộ. Lăng thiên im lặng, ngồi tại đỉnh nghỉ mát nơi này, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Mới sáng tạo, ngọc nữ tâm kinh, hẳn là có chỗ khác biệt đi. Từ lầm bầm trong lòng suy nghĩ. Ban đêm, Lăng Thiên vận khí tu luyện. Lăng Thiên tu luyện chân khí, cái này tu luyện tâm kinh cũng là trương tam phong tử sáng tạo thái cực tâm kinh. Tu luyện âm dương nhị khí, hóa thành một âm một dương. Lâm Triều hơi đã từng dạy bảo Lăng Thiên tu luyện một bộ tố nữ tâm kinh. Lăng thiên rõ ràng cái này tố nữ tâm kinh, hoàn toàn chính là ngọc nữ tâm kinh tiền thân. Lăng thiên vẻn vẻn tu luyện mấy tháng, liền đổi thành bây giờ thái cực tâm kinh. Chầm rãi vận chuyển chân khí bên tai truyền đến một trận vang động. Là. Lăng thiên kỳ quái, chầm rãi đi ra chút lâu. Cái này chút lâu xây ở cổ mộ bên ngoài cũng coi là một cái tính trang nhã chi địa. Lâm triều. Hư cũng ở nơi đây ở lại, bất quá những ngày này tự sáng tạo tâm pháp, liền tiến về trong cổ mộ tự sáng tạo. Giờ phút này, Lăng Thiên cảm giác vang động. Cái này vang động cũng không phải cái gọi là dã thú, cái này hoàn toàn chính là một người bước chân. Lăng Thiên đứng dậy, chậm rãi hướng về bước chân đi đến. Dậm chân tiến lên, cái này bốn phía hoàn toàn chính là một trận mê vụ. Đây là Lăng Thiên bố trí trận pháp. Lăng thiên chậm rãi đi lại, lại nhìn thấy một bóng người. Người này đứng tại một chỗ. Nước cái. Này là địa phương nào, lăng thiên tự nhiên sẽ hiểu. Đây cũng là thông hướng cổ mộ mật đảo. Lăng thiên đi tới, nhìn chăm chú người này. Ta tưởng là. Nguyên lai là một cách đạo sĩ. Thanh âm tràn ngập khó chịu càng là mang theo chán ghét. Đạo sĩ kia giật mình, lập tức nhìn chăm chú lăng thiên nơi này. Tốt một cái mỹ ngọc. Xin hỏi cái này tiểu ta làm sao ở chỗ này? Như thế hiếu kỳ, lăng thiên thì là cười lạnh. Làm sao ở chỗ này, lời này hẳn là hỏi ngươi. Nếu như không có đoán sai, ngươi chính là vương trùng dương đi. Nơi này nước hồ thông hướng trong cổ mộ, như vậy một đầu mật đạo sớm bị ta phong kín. Sau này không nên xuất hiện ở chỗ này, một năm trước tỷ tỷ có chút thương tâm, hiện tại tỷ tỷ đã không thương tâm. Một lời rơi xuống, vương trùng dương hiển hiện kinh ngạc, lập tức có chút may mắn như điên. Thiếu niên này, triều, hơi đã khôi phục, hừ Lăng thiên hừ lạnh, khinh thường cười một tiếng. Khôi phục, thật đúng là có chút ý tứ, đừng tưởng rằng thiên hạ này vẹn vẹn một cái vương trùng dương. Tỷ tỷ đã quên quá khứ, cũng hiểu biết trong lòng không phải tình cảm, gần là đối với Vu ca ca một loại không muốn xa rời. Hiện tại tỷ tỷ đã buông xuống, hy vọng về sau không cần đang đánh quấy tỷ tỷ. Không phải coi như vương trùng dương là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta cũng sẽ để vương trùng dương trả giá đắt. Lời nói âm trầm càng là tràn ngập tự tin. Vương Trùng Dương nhìn chăm chú Lăng Thiên, Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, đứng ở nơi đó tựa như một cách đế vương. Lăng Thiên sắc bén nhìn chăm chú Vương Trùng Dương cảm giác có chút kỳ quái, gắt gao nhìn chăm chú Vương Trùng Dương toàn thân. Toàn thân khí huyết tan tác, đây là sắp chết chi cục. Nghe đồn tiên thiên công bá đạo, bây giờ xem ra cách này tu luyện tiên thiên công cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một cái loại người sắp chết, không cần tài xuất hiện. Lăng thiên lạnh nhạt, đã cảm giác được vương trùng dương không còn sống lâu nữa. Một lời rơi xuống, lăng thiên mặc dù một chỉ, lại là rơi xuống bên hồ một viên cây đào. Lập tức một trận mây vụ hiện hiện trực tiếp đem nơi này che lấp. Lăng thiên quay người rời đi, không nhìn vương trùng dương ánh mắt kinh hãi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điếu chuyện .org. chương 83 vương trùng dương trung nam sơn truyền đến trung vang toàn chân giáo truyền đến kêu xin lăng thiên hai tay đánh đàn lại là mang theo suy nghĩ thật là có chút ý tứ cách này toàn chân giáo tổ chức tang lễ xem ra vương trùng dương đã qua đời Một lời rơi xuống tiếng đàn này cũng chậm rãi đình chỉ. Cầm nhi nâng một chén này trà xanh. Cái này vương trùng dương sớm đáng chết. Cầm nhi tức giận bất bình như có chút chán ghét vương trùng dương. Lăng thiên tiếp nhận nước trà chậm rãi nhấp tiếp theo miệng. Vương trùng dương cái chết cầm nhi tựa như đã sớm biết được. Cầm nhi nhẹ gật đầu đảo mắt nhìn về phía cổ mộ bên trong tựa như nhìn xem lâm triều Hơi có ở đó hay không? Ai? cẩm nhi thở dài, bất đắc dĩ nói ra. cái này vương trùng dương cao ngạo vô cùng, nhất định phải tu luyện thuần dương chân kinh. Thuần dương chân kinh, há lại cái này tốt tu luyện, liền xem như đơn giản hóa trở thành tiên thiên công, cũng không phải thường nhân có thể tu luyện. Năm đó tiểu thư nhìn vương trùng dương đáng thương, người nhà bị kim nhân hủy diệt. Liền đem trong tộc truyền thừa tiên thiên công trộm ra, sau đó tặng cho vương trùng dương tu luyện. Lúc đầu tiểu thư đã khuyến cáo vương trùng dương cách này tu luyện tiên thiên công cần bàng bạc khí huyết. Khí huyết sinh ra tinh khí, lập tức hóa thành chân khí. Bất quá cách này tiên thiên chân khí trời sinh tinh thuần uy lực cũng là cường hoành vô cùng. Vương Trùng Dương không nghe tiểu thư khuyến cáo trực tiếp tu luyện tiên thiên tông tạo thành khí huyết suy bại, không còn sống lâu nữa. Kỳ thật cách này Vương Trùng Dương có thể hiện tại cũng coi là kỳ tích. Nếu như không phải Vương Trùng Dương may mắn nếm qua một viên ngàn năm huyết nhân sâm, muốn sống đến bây giờ căn bản không không có khả năng. Cầm nhi nói càng là mang theo khinh thường. Lăng thiên giờ phút này lại là minh bạch, cách này vương trùng dương qua đời, hoàn toàn chính là tiên thiên công. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lại là cười khẽ. Nói như vậy, tỷ tỷ cũng hiểu biết tiên thiên công. Tự nhiên sẽ hiểu, bất quá cách này tiên thiên công, vẹn vẹn phiên bản đơn giản hóa. Tiểu thư nói qua, chân chính tiên thiên công xưng hô thuần dương chân kinh. Nghe đồn kinh này là thuần dương đạo nhân lữ động tân truyền xuống. Bất quá đây là thật hay giả, điểm này thật đúng là không người biết được. Tiểu thư gia tộc truyền thừa thuần dương chân kinh, nhưng là vô số năm không có người tu luyện. Còn có một bộ kiếm pháp, tên là thiên đồn kiếm pháp. Bất quá đây đều là tiểu thư võ học gia truyền. Cầm nhi nói, lăng thiên trong lòng thì là suy nghĩ. Lăng Thiên thật đúng là không nghĩ tới, cái này Tiên Thiên Tông còn có cái này như thế lai lịch, cái này Lâm Triều. Hơi gia tộc là gia tộc gì? Lăng Thiên kỳ quái, bất quá một trận gào thét truyền đến. Toàn chân đệ tử cầu kiến cổ mộ, thanh âm truyền vang, Lăng Thiên thì là kinh ngạc. Cầm Nhi ánh mắt mang theo chán ghét. Thiên nhi. muốn hay không đem những người này đuổi đi? Lăng Thiên thì là lắc đầu. Không cần. Những người này đến đây, nghĩ đến cũng là vì vương trùng dương tang sự đi. Mấy ngày nay tỷ tỷ bế quan tu luyện, liền để ta tiến đến một chuyến đi. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên tung vung tay lên, lại là đem đặt ở xa xa hoàng tuyển kiếm chiêu tới. Thời gian một năm, Lăng Thiên cũng coi là khôi phục. Hậu thiên thập nhị trọng tại cách này xả điêu thế giới, không tính là một cái đỉnh tiêm tồn tại cũng coi là một cao thủ. Thế giới này đỉnh tiêm tồn tại đều là cảnh giới tiên thiên. Tiên thiên thập nhị trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Thế giới này ngũ tuyệt tất cả đều là cảnh giới tiên thiên, bất quá tại tiên thiên mấy tầng, lăng thiên chưa từng biết được. Liền xem như cảnh giới tiên thiên, lăng thiên cũng sẽ không để ở trong mắt. Lăng Thiên thể nội hết thảy năm cái đan điền, cái này chân khí số lượng hoàn toàn có thể so với cảnh giới Tiên Thiên, liền xem như khối lượng có chút trinh lịch, nhưng là vô tận chiêu số cũng đầy đủ đối phó cảnh giới Tiên Thiên. Lăng Thiên phất tay, cái này mây vụ chậm rãi mở một cái thông đạo. Lăng Thiên đi qua, Cẩm Nhi cũng là chậm rãi đi theo. Đại trận bên ngoài, một cái đạo sĩ có chút mê vóng Cái này sương mù có chút kỳ lạ, đây cũng là sư phụ lời nói đại trận. Đạo nhân này nghi hoặc, vẻn vẻn đứng ở chỗ này chờ. Đột nhiên, cái này sương mù tản mạn khắp nơi, xuất hiện một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Thiếu niên này 17 tuổi khoảng chừng, toàn thân áo trắng tràn ngập nhàn nhạt uy nghiêm. Lăng thiên nhìn chăm chú người này, nói. Toàn chân tới đây không biết có chuyện gì. Đạo sĩ kia nhìn xem Thiếu Niên, lập tức ôm quyền. Ra mắt ông tử. Bần đạo toàn chân Mã Ngọc, gia sư đi về Cõi Tiên, vẻn vẹn hy vọng gặp lại Lâm Tiễn Bối một mặt. Đạo sĩ kia nói cầm nhi đã mắt to. Hừ, Lang Tâm Tẩu Phế đồ vật, hiện tại biết được tiểu thư nhà ta chân quý. Năm đó tiểu thư vì cái này đạo sĩ thối, vi phạm tổ huấn luyện đem Tiên Thiên Tông đưa cho hắn tu luyện. Kết quả tên đạo sĩ thúi này như thế nào còn không phải vong ăn phụ nghĩa, hiện tại đã chết đi, nhớ tới tiểu thư nhà ta. Cầm nhi ấm giận trực tiếp khinh thường mắng to lên. Cái này Mã Ngọc cũng là bất đắc dĩ, tâm thần càng là chấn động. Thời khắc này Mã Ngọc mới hiểu, người sư phụ này cùng cổ mộ còn có như thế quan hệ, như thế là Mã Ngọc là một ngoại nhân đoán chừng cũng sẽ mắng to vương trùng dương. Dù sao vương trùng dương quá không phải đồ vật, bất quá vương trùng dương là mã ngọc sư phụ, mã ngọc cũng không biết như thế nào kể ra. Lăng thiên nhìn xem cầm nhi. Được rồi. Bây giờ tỷ tỷ đã quên quá khứ, không cần tải nhắc tới những thứ này sự tình. Người chết là lớn, vẫn là đi xem một chút đi. Cầm nhi không nói gì, vẻn vẻn nhẹ gật đầu. Lăng thiên nhìn xem mã ngọc. Tỷ tỷ đang lúc bế quan, coi như tỷ tỷ không có bế quan, nghĩ đến cũng không muốn tại nhìn thấy vương trùng dương. Bất quá người chết là lớn, ta liền tiến đến xem một chút đi. Một lời rơi xuống, cách này mã ngọc cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Cổ mộ có thể đi người, đã cho toàn chân mặt mũi. Mã ngọc thở dài, hai tay ôm quyền. Đa tạ vị tiểu ca này. Lăng thiên thả người nhảy lên trực tiếp hóa thành một trận thanh phong phiêu đắng. Cầm nhi không cùng theo, vẹn vẹn trở về cổ mộ thủ hộ. Toàn chân giáo. Lăng thiên rơi xuống, nhìn chăm chú cái này màu trắng vải, cùng cái kia tràn ngập nhàn nhạt ánh lửa màu trắng ngọn nến. Đi vào, lại là nhìn thấy một đám khóc lóc kể lệ người. Lăng thiên đi vào linh đường, cái này mã ngọc cũng là đi tới. Mã ngọc đi tới. Mấy cái đạo sĩ vội vàng hỏi. Đại sư Huynh. Lâm tiền bối đâu? Mã Ngọc cũng không biết như thế nào kể ra. vẻn vẻn thở dài. Cái này. Lập tức Mã Ngọc nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thì là cười khẽ. Tỷ tỷ đang lúc bế quan. Hôm nay liền có ta Lăng Thiên thay thế cổ mộ nhất mạch đến đây. Một câu. Những người này cũng không tốt nói cái gì. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này đen kịp quan tài, lập tức nhóm lửa ba nén hương. Ba nén hương đốt lên, lại là cảm giác một trận gào thét thanh âm. Lăng thiên giật mình, lập tức hóa thành một đạo lưu quang trốn đến một bên. Oanh! Linh đường nổ nát, lại là nhìn thấy một cái tây vực người đi tới. Người này con ngươi màu xanh lam, nhìn chăm chú cái này quan tài. Vương Trùng Dương chết rồi. Ha <cười> ha! Cẩu âm chân kinh là ta Âu Dương Phong. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Tiễn mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 84 Âu Dương Phong Âu Dương Phong Vậy mà Tây độc Âu Dương Phong Mã Ngọc Kinh Hô đối với Âu Dương Phong cũng không lạ lắm. Âu Dương Phong là, đây chính là ngũ tuyệt một trong càng là ngũ tuyệt bên trong tàn nhẫn nhất một vị. Âu Dương Phong xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải đến đây tế điện Vương Trùng Dương. Âu Dương Phong đối với cổ âm chân kinh có thể nói là điên cuồng, bây giờ Vương Trùng Dương vừa mới chết đi, hiện tại liền trực tiếp tới cướp đoạt. Lăng Thiên đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú cái này cái gọi là ngũ tuyệt một trong Trong lòng hiện ra một tia quái dị cách này vương trùng dương giả chết dẫn tới Âu Dương Phong, chính là tại trước khi chết một kích phế bỏ Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đối với cách này cũng không hiểu biết, đối với cử âm chân kinh tham lam, đã sớm thắng qua hết thảy. Âu Dương Phong con ngươi hiện ra màu lam, cách này hoàn toàn chính là tây vực người đặc thủ. Giờ phút này con ngươi màu xanh lam tràn ngập một vòng tham lam cùng kích động. Lớn như vậy toàn chân giáo cũng vẹn vẹn vương trùng dương một cái tuyệt đỉnh phong thủ. Toàn chân thất tử hoàn toàn chính là đưa đồ ăn cũng vẹn vẹn chu bá thông một người không sai. Có lẽ chu bá thông tại tu luyện vài chục năm có thể chiến thắng Âu Dương Phong. Hiện tại chu bá thông hoàn toàn không phải là đối thủ của Âu Dương Phong. Ha <cười> ha! Giao ra cẩu âm chân kinh. Càn rỡ cười to mang theo vô cùng kích động. Âu Dương Phong nhìn chăm chú linh đường, cuối cùng nhìn về phía trung tâm quan tài. Âu Dương Phong xuất thế trực tiếp hướng về quan tài phóng đi. Lão độc vật, ngươi mơ tưởng. Chu Bá Thông vọt thẳng đi qua, bỗng nhiên huy động một trưởng. Một trưởng này ẩn chứa một chút ảng diệu, cách này hoàn toàn chính là Tam Hoa Tổ đỉnh Trường cái này trường pháp tuy là vương trùng dương sáng tạo nhưng là cái này trường pháp cũng có lâm triều hơi tham dự có thể nói cái này trường pháp lâm triều hơi cũng biết tam hoa tổ đỉnh trường chính là một loại dựa vào chân khí trường pháp chân khí càng là hùng hậu uy lực này cũng càng mạnh chu bá thông mặc dù chân khí hùng hậu nhưng là so sánh âu dương phong vẫn là chinh liệt rất xa Một trưởng huy động, Âu Dương Phong hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ha ha! Lão Ngoan Đồng cút sang một bên. Hôm nay, cũng không thể ngăn cản ta cướp đoạt cửa âm chân kinh. Âu Dương Phong kích động cũng là một trưởng huy động. Một trưởng này cương mãnh vô cùng càng là có bàng bạc chi thế. Oanh! Một trưởng rơi xuống. Lão ngoan đồng tựa như diều bị đứt xây trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm càng là hướng về nơi xa bay đi. Lăng thiên lặng yên chuyển bước, đứng tại một chỗ. Ổn chi địa. Lăng thiên đã ở thấy rõ, cái này âu dương phong hoàn toàn chính là cảnh giới tiên thiên, thậm chí là tiên thiên bát trọng tả hữu. Lâm triều. Hơi cùng lăng thiên nói qua đương kim võ lâm cảnh giới tiên thiên rất nhiều, bất quá đều là tiên thiên ngũ trọng tả hữu tiên thiên ngũ trọng phía trên hoàn toàn bất quá hai tay số lượng. Trong đó người nổi bật chính là Trung Nguyên Ngũ Tuyệt. Cách này Âu Dương Phong võ công cao cường càng là một cái dùng độc cao thủ còn không hổ là ngũ tuyệt bên trong khó đối phó nhất một cái. Giờ phút này toàn chân thất tử đã bị một trưởng đánh bại. Cách này toàn chân thất tử thật đúng là yếu, đơn giản yếu đáng thương. Vương Trùng Dương thu đồ đệ đơn giản chính là loạn thu. Cùng loại với Mã Ngọc, cách này đều đắt hơn 20, Vương Trùng Dương đều đem thu làm đồ đệ. Phải biết, lớn tuổi như vậy tu luyện căn bản cũng không có bao lớn thành tựu. Bất quá Vương Trùng Dương bảy cách đồ đệ đều là thanh niên trưởng thành. Không thể không nói, đây là Vương Trùng Dương tính cách Vẫn là hắn tự tin Giờ phút này Âu Dương Phong đứng ở nơi đó Nhìn chăm chú cái này quan tài Quan tài bày biện hai bộ kinh thư Ha ha Cở âm chân kinh chính là ta Âu Dương Phong Âu Dương Phong cười to Hai tay đắt nhìn về phía hai quyển kinh thư Đột nhiên Cách này quan tài đột nhiên mở rộng Vương Trùng Dương mặc đạo bào Trực tiếp xuất hiện tại Âu Dương Phong Trước mặt Âu Dương Phong ngay tại cuồng hỉ bên trong bỗng nhiên phát hiện một tia nguy hiểm. Bất quá cách này nguy hiểm xuất hiện trong nháy mắt cũng nương theo một đạo màu vàng quang mang xuất hiện. Nhất Dương chỉ. Một chỉ này điểm ra trực tiếp hướng về Âu Dương Phong đầu lâu điểm tới. Âu Dương Phong võ giả trực giác trong nháy mắt làm ra phản ứng toàn thân chân khí cổ động hướng về cách đó không xa phóng đi. Bất quá đây cũng là vương trùng dương một kích cuối cùng thật lâu một kích. Một chỉ rơi xuống trực tiếp đụng vào Âu Dương Phong thân thể. Phúc phúc. Âu Dương Phong sững sờ ngẩng đầu nhìn trong quan tài vương trùng dương. Ngươi. Ngươi. Phúc phúc. Ba thước huyết kiếm phun ra. Âu Dương Phong hoàn toàn chính là không dám tin. Lập tức Âu Dương Phong nhìn xem cổ âm chân kinh. Đây là giả. Âu Dương Phong nói, đã hướng về toàn chân giáo thoát đi. Trong nháy mắt, Âu Dương Phong trực tiếp bị phế trừ võ công ở lại chỗ này nữa chính là muốn chết. Mang theo sợ hãi, Âu Dương Phong trực tiếp hướng về dưới núi rời đi. Phúc phúc, Âu Dương Phong rời đi, cái này Vương Trùng Dương cũng là phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này Vương Trùng Dương lung lay sắp đổ. Nhìn chăm chú Âu Dương Phong chật vật thân hình Hiển hiện vẻ mỉm cười Lớn như vậy linh đường Trong nháy mắt tiến vào một trận bi phấn Toàn chân đệ tử khóc lóc kể lể Nhưng không có phát hiện Một bóng người đã biến mất Trung nam sơn dưới Huyết hồng ấm ký trướng mắt Phúc phúc Âu Dương Phong phun ra máu tươi Mang theo một trận kinh hãi Hốn đàn Vương Trùng Dương vậy mà tính toán ta Âu Dương Phong lửa giận ngút trời, bất quá lại là cảm giác thể nội khí huyết càng là lăn lộn. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu trắng rơi xuống. Cái này thân ảnh màu trắng đứng tại cách đó không xa, ngậm lấy vẻ mỉm cười. Đây chính là ngũ tuyệt. Thật đúng là có chút ý tứ. Dậm chân tiến lên trực tiếp hướng về Âu Dương Phong đi đến. Âu Dương Phong lộ ra cẩn thận. Mặc dù các mô công bị phế nhưng là cũng sức tử về hay là tồn tại Âu Dương Phong nhìn chăm chú thiếu niên mặc áo trắng này Thiếu niên mặc áo trắng này chính là Lan Thiên Lan Thiên dậm chân tiến lên chạy tới Âu Dương Phong phía trước Mặc dù có chút thắng mà không võ Nhưng là cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí Âu Dương Phong đã biết được đây chính là vừa rồi đứng tại linh đường thiếu niên Ai biết thiếu niên này, vậy mà xuất hiện ở đây càng là trong này bắt cóc mình. Âu Dương Phong không nói gì, bất quá bị thương nặng càng là không biết thiếu niên này sâu cản. Muốn làm gì? Không làm cái gì, vẹn vẹn muốn tìm cầu Âu Dương tiền bối võ học nhìn xem. Nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như lấy một tia trào phúng. Âu Dương Phong dâng lên lửa giận cảm giác mình nhận khi nhục. Không thể không nói, cách này hoàn toàn chính là lửa giận ngút trời, mình thế nhưng là ngũ tuyệt, bây giờ bị một cách vô danh tiểu dùng ăn cướp. Âu Dương Phong trong lòng tiếp nhận lửa giận, hai tay lại là chậm rãi run run. Tranh! Trong nháy mắt kim sắc kiếm quang hiện ra kiếm khí sắc bén càng là phun ra nuốt vào. Lại nhìn thấy một thanh cấp tốc kiếm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org 85 Ăn cướp Âu Dương Phong. Thật nhanh. Hoàng tuyển kiếm đã hiện ra kiếm quang này đã chặt đứt một con rắn độc. Độc này rắn đen kịp tựa như dung nhập cách này đêm tối. Âu Dương Phong làm tây độc tự nhiên đối với độc có nghiên cứu. Bây giờ một kiếm này rơi xuống trực tiếp chặt đứt độc này rắn. Lăng thiên cười lạnh kim sắc kiếm quang tựa như vạch phá hắc ám. Tranh! Kiếm khí phun ra nuốt vào, huyết quang chợt hiện. Âu dương phong con ngươi trởn to tràn ngập sát ý cùng hận ý. Một cái ngón tay đã bay ra, lăng thiên nhìn chăm chú ngón tay này. Âu dương tiền bối. Hy vọng thành thật một chút, không phải kiếm này đã rơi xuống hết hầu chỗ. Thanh âm lạnh lùng, tài liệu thi tàn nhấn mỉm cười. Âu Dương Phong không nói gì, đem sát ý ánh mắt biến mất, lập tức cười khẽ. Tốt một cái hậu bối. Nếu muốn Tây độc truyền thừa, vậy liền nghe cái này đi. Âu Dương Phong truyền thừa võ học không nhiều, bất quá cũng là một cái ngũ tuyệt truyền thừa. Y thiên thế giới, lăng thiên liền thu hoạch một phần nhỏ Tây độc truyền thừa. Bất quá cách này truyền thừa đều là từ dương quá nơi này truyền thừa, dương quá cũng vẹn vẹn truyền thừa một bộ phận. Phải biết Âu Dương Phong dạy bảo dương quá thời điểm, hoàn toàn chính là điên điên khùng khùng, vì thế dạy bảo võ học cũng là không trọn vẹn. Giờ phút này, cách này không có bất kỳ cái gì điên cuồng Âu Dương Phong từng câu từng chữ đem võ học của mình kể ra. Nha! Âu Dương tiện bối thật sự là không ngoan. Lăng thiên cười khẽ, lập tức hoàng tuyển kiếm lại một lần nữa chém ra. Tranh! Kiếm khí phun ra nuốt vào trực tiếp rơi xuống Âu Dương Phong ngón tay. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, bây giờ lại một lần nữa bị chém đứt một ngón tay. Âu Dương Phong cũng là sắc mặt tái xanh, nhịn đau khổ, nhưng trong lòng thì tại thể. Thể công lực hồi phục, nhất định phải đem Lăng thiên chém giết. Lăng thiên thì là cười lạnh. Không nói đến cái này Âu Dương Phong đã bị phế sạch võ công. Liền xem như chi hậu khôi phục chân khí, Lăng Thiên cũng đã sớm trưởng thành. Huống chi, Lăng Thiên hiện tại liền có thể giết Âu Dương Phong. Hừ. Lăng Thiên cười lạnh, mang theo một tia kinh thường. Nhớ kỹ. Nếu như lại có nửa điểm sai lầm, tiền bối tay phải liền không cần. Âu Dương Phong kinh ngạc, nhìn chăm chú Lăng Thiên. Ngươi sao lại biết cái này tâm pháp là sai lầm? Âu Dương Phong thật đúng là kỳ quái, bất quá cái này tâm pháp cũng coi là bí mật của mình, người bên ngoài căn bản không biết được. Lăng thiên bỗng nhiên huy động tay phải, bàng bạc chân khí trùng trùng điệp điệp trong nháy mắt uy lực, lại có loại biển cả gào thét cảm giác. Một màn này hiển hiện, Âu Dương Phong cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này, cái này lại là cáp mô công. Âu Dương Phong cảm giác không dám tin, đây không ngoài chuyện võ học, làm sao xuất hiện lăng thiên nơi này. Có thể nói, các mô công cũng coi là đỉnh tiêm võ học, lấy tính chế động toàn thân xúc kình hàm thế, quẩn lực không nôn, chỉ cần địch nhân một thi công kích, lập tức liền có mãnh liệt vô cùng kình đạo phản kích đi ra. Bất quá công kích này tựa như cuồn cuộn biển cả, hoàn toàn không giống lấy điểm phá diện nhất Dương chỉ. Nhất là cái này từ thể nội kinh mạch huyệt đạo vận chuyển cũng tạo thành nhất dương chỉ là công pháp này khắc tinh. Lăng thiên tử ỉ thiên thế giới thu hoạch được một chút, các mô tông tự nhiên sẽ hiểu. Giờ phút này thi triển ra, lại là cười khẽ. Tiền bối. Ta đối với các mô tông biết được một chút, cho nên tiền bối không nên gặp người nha. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống con ngươi đã hiện hiện sát ý. Lăng Thiên đắc ở hiện hiện sát tâm, nếu như Âu Dương Phong không cho Lăng Thiên hài lòng. Lăng Thiên tuyệt đối đem Âu Dương Phong giết đi. Ban đêm, ánh trăng vầy xuống. Cái này Âu Dương Phong mang theo không cam lòng, đem mình một thân sở học tất cả đều giao ra. Không chỉ là cái gọi là võ công càng đem mình dùng độc ký xảo. Chính là như vậy. Bồi dưỡng rắn độc chính là lấy sát ngăn sát, chân chính độc chết bắt đầu từ giết chóc bên trong thu hoạch. Âu Dương Phong con người bao hàm sát ý, bất quá lại là đem biến mất. Lăng thiên đã ở đem Âu Dương Phong sở học, tất cả đều hỏi một lần. Thật đúng là đừng nói, cái này Âu Dương Phong sở học bên trong thật đúng là có chút bất phàm. Y thiên thế giới Dương quá lấy được Âu Dương Phong truyền thừa đoán chừng ngay cả ba thành cũng không bằng. Lăng thiên suy nghĩ trong lòng đã dâng lên sát ý. Nếu Âu Dương Phong đã mất đi giá trị lợi dụng, vậy liền đi chết đi. Như thế hướng về, Âu Dương Phong cũng là cảm giác không tốt. Vô sĩ, ngươi! Âu Dương Phong có chút lắc lư, muốn hướng về nơi xa thoát đi. Lăng thiên cười lạnh, đã rút ra hoàng tuyển kiếm. Đột nhiên, toàn thân áo trắng cầm nhi đi tới. Thiên nhi, tiểu thư hướng về Trùng Dương cung đi qua. Lăng Thiên sững sờ, kinh hốt. Làm sao có thể? Tỷ tỷ đây là muốn làm cái gì? Lăng Thiên trong lòng hiện hiện một vòng khó chịu, nhìn chăm chú thoát đi Âu Dương phong. Hừ, trong này còn muốn chạy. Lăng Thiên thả người nhảy lên trực tiếp điểm ra một chỉ. Một chỉ này to lớn hùng vĩ càng là trí cương trí dương Lăng thiên mắt phải hóa thành màu vàng Lăng thiên đây là điều động mình phải nói chân khí Nhất dương chỉ Làm sao ngươi cũng biết Âu dương phong kinh hãi Lập tức cảm giác một chỉ này rơi xuống mình tim Phúc phúc Âu dương phong phun ra ba thước huyết kiếm Lập tức nằm trên mặt đất hấp hối Lăng Thiên cũng mặc kệ Âu Dương Phong trực tiếp hướng về Trùng Dương Cung bay đi. Tầm nhi cũng là đi sát đằng sau. Hay là lâm triều. hơi trọng yếu nhất. Về phần Âu Dương Phong, một chỉ này điểm ra, nghĩ đến Âu Dương Phong cũng hẳn là đã chết đi. Lăng Thiên cũng không có kiểm tra Âu Dương Phong có hay không triệt để chết đi trực tiếp hướng về Trùng Dương Cung chạy vội. Trùng Dương cung, một cái nữ tử hoàn mỹ đứng ở chỗ này. Lớn như vậy linh đường, mỗi một cái đều là yên tĩnh im ắng. Ha ha, lại muốn chết rồi. Thanh âm bình thản tựa như không có một tia tình cảm. Chu Bá Thông mang theo vẻ luống túng, có chút sợ sợ nữ tử này. Chu Bá Thông không nói gì, bất quá vị vương Trùng Dương cũng là hiện ra một nụ cười khổ. Triều. Hờ. Hừ. Lâm Triều Hơ hử lạnh, khinh thường nói ra Im miệng Không cần tại sưng hô như vậy Vương Trùng Dương đã xấu hổ Đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp hướng về Vương Trùng Dương đâm tới Một màn này hiển hiện Vương Trùng Dương cũng là mang theo một tia kinh ngạc Không được Sư phụ cẩn thận Tạm tử Vài tiếng la lên, lại nhìn thấy khâu sử tơ trực tiếp giúp ra trường kiếm ngăn cản. Mã Ngọc cũng là như thế, càng là phối hợp tôn bất nhị ngăn cản kiếm quang này. Tranh! Kiếm xích không ngừng, lại phát hiện kiếm quang vỡ vụn. Một cái kim sắc quang mang hiện hiện, lập tức xuất hiện lăng thiên thân hình. Lăng thiên đứng tại lâm triều, hơi phía trước, dơ lên hoàng tuyển kiếm chỉ lấy vương trùng dương. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 86 Chạm vương trùng dương. Kiếm quang tràn ngập càng là tài liệu thi một vòng sát ý. Lăng thiên liền đứng ở chỗ này. Hoàng tuyền kiếm chỉ hướng vương trùng dương. Lăng thiên thiếu hiệp. Đây là ý gì? Mã Ngọc kinh ngạc, nhìn chăm chú Lăng Thiên kiếm chỉ vương trùng dương. Lăng Thiên không nói gì, tay trái đã nắm lâm triều. Hơi ngọc thạch. Tỉ tỉ. Chúng ta đi thôi. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên quay người liền muốn đại điện đi ra ngoài. Lâm triều hơi con ngươi lập lòe một tia kinh ngạc trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, vẻn vẻn có chút chìm vào hôn mê, mặc cho lăng thiên nắm mình đi ra đại điện. Vương trùng dương hai mắt sưng sưng. Triều. Hơ. Triều. Hơ, ta sai rồi. Mang theo ưu thương khuôn mặt càng là mang theo tuyệt vọng lời nói. Lâm Triều. hơi không biết như thế nào cho phải, mặc cho lăng thiên nắm mình. Đột nhiên. Lăng Thiên Đình chỉ bước chân quay người nhìn về phía Vương Trùng Dương. Im miệng. Triều. Hơi hai chữ, Vương Trùng Dương còn chưa xứng xưng hộ. Trước khi chết biết được sai, chẳng lẽ trước khi chết chi hậu, muốn cho tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ sao? Một cái sắp tử vong lão gia hỏa, xin ngươi nhớ ký một việc. Sau ngày hôm nay, ta liền sẽ cưới tỷ tỷ làm vợ. Nếu như ngày sau toàn chân giáo truyền ra một điểm tin tức liên quan tới Lâm Triều. Hờ! Ta liền đem bọn ngươi toàn chân giáo trên dưới đồ sát sạch sẽ. Lăng Thiên lạnh nhạt con ngươi ngậm lấy sát ý gắt gao nhìn chăm chú Vương Trùng Dương. Lâm Triều. Hơ trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn chăm chú Lăng Thiên. Đi theo đến đây cẩm nhi cũng là kinh hồn. Cái này. Tiểu thư cái này. Giờ phút này, lớn như vậy Trùng Dương cung cũng là kinh hãi. Lăng Thiên Thoạt nhìn cũng chỉ 17 tuổi khoảng chừng, cách này Lâm Triều hơi đắc đem gần 30 tuổi. Tuổi tác chênh lệ quá lớn, có vẻ như cách này tài lý không hợp. Bất quá Vương Trùng Dương gần 40 tuổi, Ngũ Tuyệt cũng liền hơn 30 tuổi. Lâm Triều hơi hiện tại cũng vẻn vẹn hơn 20 tuổi. Bất quá vương trùng dương tu luyện tiên thiên công tiêu hao đại lượng khí huyết Cũng tạo thành hiện tại già nua vô cùng Lâm triều Hơ cũng vẻn vẻn hơn 20 tuổi Bất quá tu luyện võ công cùng thói quen sinh hoạt Hoàn toàn chính là một chủng dưỡng sinh Vì thế Lâm triều Hơ tuổi trẻ vô cùng Không chút nào trông có vẻ già Lăng thiên không thèm để ý Đám người này hơi kinh ngạc Lâm triều Hơi mình lại là có chút, hãi nhiên, Lăng Thiên một mực gọi mình là tỷ tỷ, nhưng là Lâm Triều. Hơi thế nhưng là Lăng Thiên sư phụ. Sư phụ gả cho đồ đệ của mình, đây có phải hay không là có chút nhìn trò đùa. Cái này Lâm Triều hơi cảm thấy kinh ngạc, Lăng Thiên lại là lạnh nhạt cười một tiếng. Hừ, ta nhất định cưới tỷ tỷ, cái này thế nhân dám phản đối, ta liền giết Lạnh lùng lời nói hiển hiển, lớn như vậy trùng dương cung yên tĩnh im ắng Lâm triều. Hơ đã bao hàm lệ quang, nhìn chăm chú lăng thiên càng biết yên lặng cảm động. Vương trùng dương không biết như thế nào kể ra, vẻn vẻn lưu luyến nhìn chăm chú lâm triều. Hờ. Cách này ánh mắt hiển hiển, lăng thiên đã ở bắn ra sát ý. Toàn thân tràn ngập sát ý tựa như một trận núi thây biển máu. Kinh lịch hai thế giới. Lăng thiên trong tay cũng là dính đầy máu tươi Giờ phút này, lăng thiên hoàng tuyển kiếm phun trào Hừ Trước khi chết người, còn muốn làm những gì? Hôm nay liền đưa ngươi đi chết Lăng thiên một kiếm đâm ra kiếm quang phun trào tựa như biển hoa tàn lụi Nhất kiếm tây lai tàn hoa điêu linh Đây là tử vong một kiếm, đây cũng là tuyệt mỹ một kiếm Một kiếm rơi xuống, tựa như tiến vào một cái tàn hoa thế giới. Nơi này, hết thảy đều là kiếm khí hội tụ, cái này tàn hoa giá là kiếm khí hội tụ. Tàn hoa chậm rãi rơi xuống, đã hóa thành dòng quyển tuôn hướng Vương Trùng Dương. Cái này lớn như vậy Trùng Dương cung trong nháy mắt bị cái này tàn hoa bao khỏa. Cái này tàn hoa tràn ngập trực tiếp tuôn hướng Vương Trùng Dương. Bảo hộ sư phụ bày trận thiên cương bắt đầu thất tinh trận sư thúc toàn chân thất tử hội tụ đã hóa thành kiếm trận bảy người công lực hội tụ tất cả đều giao hội tại khâu sử cơ nơi này khâu sử cơ cũng là trong bảy người võ công mạnh nhất người giờ phút này một kiếm này ra chính là toàn chân kiếm pháp tranh tàn hoa vẫn lạc trực tiếp hóa thành hảo đãng kiếm ánh sáng Khâu sử cơ con ngươi trởn to trong nháy mắt bao phủ tại tàn hoa bên trong. Thật nhanh. Đây là cái gì kiếm? Vì cái gì cái này vụ gì? Không dám tin thanh âm, lại nhìn thấy một thanh màu vàng thần kiếm đã đâm về vương trùng dương. Một kiếm này hướng về phía vương trùng dương yết hầu, bất quá đã thấy một cái phất trần hiển hiện Phúc phúc. Vương trùng dương phun ra máu tươi toàn thân hiển hiện vết kiếm. Thật cường đại một kiếm, vẹn vẹn hậu thiên thập nhị trọng đã vậy còn quá cường hoành. Cảnh giới tiên thiên sử dụng một kiếm này tiên thiên tam trọng trở xuống, không. Có thể tiếp nhận như thế một kiếm. Vương trùng dương hấp hối, chỉ cần muốn một lát liền sẽ tử vong. Lăng thiên lại là không cam lòng. Chết. Nhất định sẽ chết trong tay ta. Lăng thiên xoay người một cái trực tiếp hóa thành kiếm quang.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 Một kiếm này thật đẹp, đẹp làm cho người say mê. Vương Trùng Dương đối mặt kiếm quang này, đối mặt cái này mờ mịt kiếm ý. Thật đẹp. Cái này Mỹ lệ quốc đô, cái này Mỹ lệ đại địa. Ta tưởng như nhìn thấy kim quốc hủy diệt, ta tưởng như nhìn thấy người nhà khôi phục. Thật sự là thật đẹp. Tại Mỹ lệ bên trong say mê, nhưng lại không biết một đạo kiếm quang đã chạm vào cổ họng của mình. Úi ôi. Nói không ra lời, cũng giảng không ra lời nói. Giờ phút này kiếm quang cũng đã biến mất. Vương Trùng Dương đã tử vong, cái kia sáng loáng hoàng tuyền kiếm đã đâm xuyên Vương Trùng Dương. Lăng thiên rút ra hoàng tuyền kiếm, quay người liền muốn rời đi. Lớn như vậy toàn chân giáo lại là không người ngăn cản, chu bá thông bị âu dương phong kích thương, lại bị lăng thiên kiếm khí đâm bị thương toàn chân thất tử, tất cả đều tại tàn hoa bên trong thủ thương. Kiếm khí nhập thể cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Lăng Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, đi hướng Kinh Hải Lâm Triều. "Hờ, tỷ tỷ, chúng ta trở về thành thân." Nhàn nhạt lời nói, đã nắm Lâm Triều. Hơi ngọc thủ. Lâm Triều hơi nói không ra lời, mặc cho Lăng Thiên nắm mình rời đi. Cầm nhi cũng là mang theo kinh ngạc, không biết như thế nào kể ra. Giờ phút này, trùng dương cung một trận kêu xin, Thủ thương toàn chân thất tử, nghi ngờ mang ánh mắt cầu hận nhìn chăm chú lăng thiên. Vương trùng dương cuối cùng sẽ chết, chẳng qua hiện nay chết tại lăng thiên trong tay. Toàn chân thất tử cũng đem hết thảy cầu hận đặt ở lăng thiên nơi này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 87 Mạnh Nghênh Lâm Triều Vương Trùng Dương chết rồi, ngay tại sinh mình sắp tàn lụi thời điểm bị Lăng Thiên một kiếm đâm chết. Toàn chân thất tử, đem cừu hận đặt ở Lăng Thiên nơi này. Vương Trùng Dương cuối cùng sẽ chết, thậm chí chỉ cần một hồi liền sẽ chết đi. Đáng tiếc Lăng Thiên ngay tại cách này một hồi đánh giết vương trùng dương, lớn như vậy toàn chân giáo đã nhận định Lăng Thiên chính là cửu nhân. Lăng Thiên đã ở đi vào cổ mộ, nắm lâm triều hơi đi vào chút lâu. Lâm triều hơi còn chưa khôi phục tâm trí, trong lòng vẫn như cũ yên lặng tại lời nói mới rồi bên trong. Cầm nhi đi tới, nhìn xem Lăng Thiên cũng là kinh ngạc. Thiên nhi. Đây là sự thực sao? Cưới Lâm Triều. Hơi đây quả thực là không thể tưởng tượng. Người bên ngoài không biết, cầm nhi làm sao không biết được. Cách này Lâm Triều. Hơi thu lăng thiên làm đồ đệ, mặc dù không có tiến hành quỳ lại chi lễ, cũng không có xưng hô Lâm Triều. Hơi một lần sư phụ. Nhưng là cách này Chung quy là quan hệ thầy trò, bây giờ đồ đệ này lại muốn cưới Lâm Triều. Hơi đây quả thực là không đúng lẽ thường. Lâm Triều, hơi cũng là khôi phục tâm thần, mang theo một tia cảm động. Thiên Nhi, tỷ tỷ rất cảm động, cũng biết thế gian này còn có Thiên Nhi yêu thương tỷ tỷ. Bất quá chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, càng là quan hệ thầy trò, chúng ta. Lâm Triều, hơi nói trực tiếp hướng về cổ mộ bên trong bay đi. Lăng Thiên thì là chăm chú nắm Lâm Triều, hơi chưa từng buông lỏng, không cây gì lẽ thường, cây gì quy cổ. Đây hết thảy đều là hư ảo, phàm là ta Lăng Thiên muốn làm đến sự tình thiên hạ này liền không có người có thể ngăn cản. Ta chính là muốn cưới tỷ tỷ, ta chính là muốn cưới sư phụ của mình. Dám ngăn trở, ta liền giết. Thả người vung lên, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Lâm Triều hơi ôm vào trong ngực. Giờ phút này, Lâm Triều mô không biết như thế nào cho phải. Cách này Lâm Triều, hơi không phải Dương Băng, Dương Băng tại cổ mộ sinh hoạt, từ nhỏ liền không biết được ngoại giới lẽ thường. Tiểu Long nữ cũng là như thế, cũng không biết sư đồ yêu nhau không đúng lẽ thường. Lâm Triều hơi biết được, từ nhỏ bị quán thâu lý niệm, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Lăng Thiên mặc kệ, phàm là Lăng Thiên nhìn chúng nữ nhân, có Dám ngăn cản. Vương Trùng Dương ngăn cản, Lăng Thiên liền giết Vương Trùng Dương. Toàn chân giáo ngăn cản, vậy liền giết sạch toàn chân giáo. Lăng Thiên tự tin, mình nhất định sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Lăng Thiên bá nói, nhìn chăm chú Lâm Triều. Huyện Tỷ Tỷ. Sau này chính là ta Lăng Thiên thây tử. Gục đầu xuống, ổn định kia hỏa hồng môi. Lâm Triều hơi con ngươi chớn to, hai mắt hiển hiện hơi nước, có vẻ hơi mông lung. Lâm Triều hơi muốn phản kháng, lại là cảm giác mình thời gian dần trôi qua mê thất. Cầm Nhi đứng ở nơi đó không dám tin nhìn chăm chú đây hết thầy. Lăng Thiên trực tiếp ôm Lâm Triều, hơi hướng về chút lâu đi đến. giờ khắc này nến đỏ đã nhóm lửa, cách này đỏ xa đã hiển hiện. chẳng biết lúc nào. Lăng thiên đã ở yêu loại cảm giác này. Bá đạo chính là bá đạo. Lâm triều. Hơ trong lòng không muốn, nổi tâm lẽ thường không vượt qua nổi. Đáng tiếc đây hết thầy tại lăng thiên bá đạo bên trong trực tiếp hóa thành một trận mảnh vỡ. Luân lý đạo đức. Tống triều những vật này tất cả đều bị lăng thiên đánh nát. Giờ phút này, lăng thiên nhìn chăm chú sốc xích lâm triều. Thờ. Lâm triều. Hơi toàn thân, da thịt trắng nõn hiển hiện. Cái kia chăn mền hiển hiện một đóa đỏ, đỏ tươi, đỏ có chút chững mắt. Lăng Thiên cười khẽ, chậm rãi đi xuống chút lâu. Lâm Triều hơi bắt tỉnh lại, lại là không biết như thế nào đối mặt Lăng Thiên. Từ nhỏ suốt thân gia tộc tự nhiên tiếp nhận một chút nho gia dạy học. Loại này hạn chế học thuyết đã có thể nhập Lâm Triều. Hơi trong không Sư phụ mến nhau cái này hoàn toàn chính là không hợp với lẽ thường Vì thế Lâm Triều Hơi không biết làm sao đối mặt Lăng thiên Cầm nhi đi tới nhìn xem có chút mệt mỏi Lâm Triều Huyện Tiểu Thư Việc đã đến nước này Tiểu Thư hay là nghỉ ngơi thật tốt đi Nơi này không có người ở vẹn vẹn chúng ta ẩn cư ở chỗ này có Xem nói ba đạo bốn đâu Lâm Triều hơi cười khẽ ngoại nhân như thế nào tự nhiên chưa từng quan tâm vẹn vẹn không biết như thế nào đối mặt thiên nhi dù sao hôm qua là đổ nhi hôm nay chính là phu quân lâm triều hơi ý nghĩ trong lòng lăng thiên tự nhiên sẽ hiểu lăng thiên giờ phút này đứng tại một mảnh cỏ hoang chi địa nơi đây có chút huyết dịch lưu lại càng là mang theo nhàn nhạt khí độc một cách đen kịt sắn độc Giờ phút này lại là hóa thành thịt nát. Lăng thiên con ngươi lập lòe tinh quang. Âu Dương Phong không chết. Nơi này chính là chém giết Âu Dương Phong chi địa. Bất quá nơi này vậy mà không có Âu Dương Phong thi thể. Lăng thiên một chỉ điểm ra thế nhưng là xuyên thủng Âu Dương Phong trái tim. Ngờ hôm nay đến đây nhưng không có phát hiện Âu Dương Phong thi thể. Mặt đất lại là khắc họa một ít chữ viết. Mỗi thủ hôm nay, ngày sau tất báo. Đây chính là Âu Dương Phong lời nói, Lăng Thiên đã ở biết được Âu Dương Phong không chết. Nếu không chết, tính Âu Dương Phong mạng lớn. Lần nữa lúc đi ra tất nhiên chém giết ra hỏa này. Lăng Thiên tự nhiên sẽ hiểu, nhổ cỏ không trừ gốc không tốt. Trong lòng suy nghĩ, quay người hướng về cổ mộ đi đến. Bất quá ngay một khắc này, Lăng Thiên chậm rãi dừng bước. Một cách đạo sĩ mang theo bi thương đi xuống toàn chân giáo đạo sĩ ghi lăng thiên nhận biết đây chính là vương trùng dương sư đệ Chu Bá Thông. Mặc dù Chu Bá Thông là vương trùng dương sư đệ nhưng là vương trùng dương là thay sư thu đổ. Chu Bá Thông võ học hoàn toàn chính là vương trùng dương dạy bảo. Có thể nói toàn chân thất tử không có thu hoạch được vương trùng dương chân truyền. Chu Bá Thông lại là thu hoạch được Vương Trùng Dương tất cả đều chân truyền. Vương Trùng Dương trừ bỏ Tiên Thiên Tông không có nói cho Chu Bá Thông còn lại võ học Chu Bá Thông tất cả đều biết được. Giờ phút này Chu Bá Thông vẹn vẹn cảnh giới Tiên Thiên. Thực lực này thật đúng là không sánh bằng ngũ tuyệt, bất quá cũng là gần thứ ngũ tuyệt nhân vật. Bất quá cái này Chu Bá Thông xích tử chi tâm, tu luyện lại là luyện không song toàn chân tâm pháp. Mấy chục năm chi hậu đoán chừng liền xét siêu việt ngũ tuyệt. Thần điêu thế giới Chu bá thông cũng đã siêu việt ngũ tuyệt. Giờ phút này Chu bá thông lại là đeo lấy bao phục. Ai? Sư huyên qua đời, nhưng lưu lại như thế một cách di ngôn. Thật tốt cổ âm chân kinh, vậy mà giấu đi. Còn phân phó toàn chân môn nhân không thể tu luyện cổ âm chân kinh. Chu Bá Thông nói, trong lòng càng là không còn gì để nói. Cái này, Cửu Âm Chân Kinh bị trở thành thiên hạ đệ nhất bảo điển Chu Bá Thông thế nhưng là một cái võ si đối mặt như thế tuyệt thế võ học, tự nhiên là vô cùng kích động. Bất quá Vương Trùng Dương nói qua, toàn chân môn nhân không thể học tập võ học. Chu Bá Thông không sợ trời, không sợ đất, chính là sợ sư huynh của mình tôn kính nhất cũng là Vương Trùng Dương. Vì thế Vương Trùng Dương lời nói, không nghe cũng phải nghe. Một màn này tất cả đều bị Lăng Thiên nhìn xem. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ. Xem ra, Hoàng Dược Sư nên ra sân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 88 Trường 88 Hoàng dược sư, một chiếc thuyền con, một bình gió ràng rượu, tiêu tiêu sái sái, đơn ca thanh vũ. Lăng thiên uống vào gió ràng rượu tựa như một cái công tử phóng đắng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha <cười> ha, hoàng lão tà, xem thường cười một tiếng thuyền nhỏ cấp tốc phiêu lưu. Mấy ngày trước, Lăng thiên biết được Âu Dương Phong là chết, cũng biết Chu bá thông rời đi ẩn tàng cổ âm chân kinh. Những này bị Lăng Thiên biết được, Lăng Thiên lại là không nhìn thẳng. Cách này cử âm chân kinh, Lăng Thiên đã ở có cả bộ. Cách này Âu Dương Phong võ công bị phế, muốn trùng tu trở về ít nhất cần mấy chục năm. Lăng Thiên chưa từng lo lắng trực tiếp đi hướng cổ mộ. Tiến vào cổ mộ, Lăng Thiên nhìn xem tuyệt mỹ lâm triều, hơi trong lòng hiện ra vẻ vui sướng. Bất quá lâm triều. Hơi cuối cùng có chút xấu hổ, không biết như thế nào đối mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên biết được, Lâm Triều hơi đã bỏ đi lẽ thường, lãng quên sư đồ thân phận. Bất quá Lâm Triều hơi đối mặt Lăng Thiên, cuối cùng có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Lăng Thiên trong lòng tự nhiên lý giải, ôm ấp Lâm Triều. Hơi ngủ say một đêm. Ngày kế tiếp, liền từ cổ mộ rời đi, thả người bước vào cái này giang hồ. Nếu lâm triều, hơ còn không biết như thế nào đối mặt ngự thiên, vậy liền một người yên lặng một chút. Lăng thiên rời đi trôi giặc tử tử, lại là đi vào cái này gia hưng chi địa. Chưa từng nghĩ, lại là trong này gặp được ngũ tuyệt một trong hoàng lão tà. Giờ phút này, lăng thiên đạp nước mà đi, hướng về một chỗ đình nghỉ mát bay đi. Cái này đình nghỉ mát đã có người, người này có chút tà khí. Áo trắng đứng thẳng cao ngạo khí tức liếc nhìn nơi xa càng là mang theo một tia xảo trá. Người này chính là hoàng dược sư, đây đối với mặt người chính là chu bá thông. Cái này hoàng lão ta cười khẽ con ngươi hiện ra một tia xảo trá. Bá thông, nếu nhất định muốn nhìn cỡ âm chân kinh. Vậy chúng ta liền đánh cược một keo như thế nào? Nếu như bá thông thắng... Ta liền đem đảo đào hoa nguyễn vị giáp đưa cho bá thông. Nếu như ta thắng, liền đem cửa âm chân kinh cho. Nhất định nhìn xem như thế nào. Một lời rơi xuống chu bá thông cười ha ha một tiếng. Hoàng lão tà. Ngươi cũng không thể đổi ý. Chơi vui thiên tính đã làm cho chu bá thông đồng ý lần này tiền đặt cược đột nhiên. Một trận kình phong xẹp qua đã thấy một cái thiếu niên áo trắng đạp nước bay tới. Chầm rãi trượt xuống, đứng tại một tảng đá xanh, sắc bén con ngươi quét nhìn một vòng. Cuối cùng rơi xuống Hoàng Dược Sư nơi này. Hoàng Dược Sư con ngươi ngưng tụ, làm ra một tia đề phòng. Vị thiếu niên này. Hoàng Dược Sư kinh ngạc, nhưng lại không biết thiếu niên này là. chu Bá Thông lại là nhận biết trực tiếp mang theo kinh ngạc. Lăng Thiên. Lại là ngươi. Người tới chính là Lăng Thiên. Lăng thiên lay động quạt xích, mang theo một tia lười biếng. Nha! Vương Trùng Dương vừa mới chết không có mấy ngày, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Không nói với ngươi. Chu bá thông mang theo một tia khó chịu, nhưng không có mang theo cửu hận sát ý. Không thể không nói, cái này xích tử chi tâm thật đúng là có chút ý tứ. Lăng thiên cười khẽ, nhìn chăm chú cái này áo trắng hoàng dược sư. Hiện tại Hoàng Dược Sư, vẻn vẹn hơn 30 tuổi, chính là tráng niên thời điểm. Hoàng Dược Sư nhìn chăm chú Lăng Thiên. Không biết Lăng Thiên từ đâu mà đến. Hoàng Dược Sư thật đúng là không biết Lăng Thiên, bất quá nhìn xem Lăng Thiên liền biết được đây không phải một cái loại người bình thường. Lăng Thiên không có trả lời, cách này chu bá thông đắc mở miệng. Hắn là Lăng Thiên, là Lâm Triều. Hơ đệ tử. Một lời rơi xuống, Hoàng Dược Sư đã biết được. Cái này lâm triều hơi là. Hoàng Dược Sư tự nhiên sẽ hiểu. Cái này kỳ nữ, Hoàng Dược Sư càng là ẩm ẩm bội phục. Bây giờ thiếu niên này, lại là lâm triều hơi đệ tử thật đúng là có chút bất phàm. Lăng thiên cười khẽ, lại là hiện ra một tia lạnh nhạt. Nha! Lão Ngoan Đồng Sao lại biết, ta là lâm triều hơi đệ tử, hừ, đây là sư huyên nói cho ta biết. Chu bá thông nói quệt miệng, một mặt khó chịu. Chu bá thông mặc dù không cầu hận lăng thiên, nhưng là vương trùng dương trung quy là chết bởi lăng thiên. Lăng thiên thì là hiện ra một tia lạnh nhạt. Vương trùng dương biết đến thật đúng là nhiều. Lời nói lạnh lùng hiện ra một vòng sát ý. Dựa theo Lăng Thiên suy đoán cách này Vương Trùng Dương đến đây cổ mộ số lần tuyệt không phải Lăng Thiên biết được một lần. Tuy nghĩ thế, Lăng Thiên hận không thể đem Vương Trùng Dương phần mộ cho khai quật ra, sau đó tiến hành lấy roi đánh thi thể. Cổ mộ chi địa, há lại cho người khác thăm dò. Cách này một vòng sát ý hiển lộ, chu bá thông khó chịu gọi. Ta sư huyên đều đã chết, ngươi còn lộ ra sát ý làm gì? Một lời rơi xuống, hoàng dược sư cũng là có chút hứng thú nhìn chăm chú lăng thiên. Liền xem như hoàng dược sư thây tử cũng là có chút hiếu kỳ. Hừ, chết thì đã chết, bất quá không chết trước đó, vậy mà nhiều lần tiến về cổ mộ. Cách này làm ta siêu cấp khó chịu, tỷ tỷ cũng không phải vương trùng dương có thể tùy ý thăm dò tồn tại. Cũng may hiện tại vương trùng dương chết rồi, không phải để nó sống không bằng chết. Lăng thiên hử lạnh, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Chu bá thông. Còn có ngươi, không nên tùy tiện tiết lộ cổ mộ tin tức. Sau này trong giang hồ thêm ra một người biết được cổ mộ, ta liền giết nhiều một người. Thêm ra hai người, ta liền giết hai cái. Lăng thiên nói, thật đúng là sẽ làm như vậy. Chỉ ít thời khắc này Chu bá thông lại là im lặng. Ngươi, ngươi không phải người tốt. <cười> Ta lăng thiên vốn cũng không phải là người tốt Ta lăng thiên vẻn vẹn thờ phụng một câu Người không vì mình trời chu đất diệt Một lời rơi xuống, lão ngoan đồng đã không lời nào để nói Hoàng dược sư thì là cười to, nhìn chăm chú lăng thiên rất là thưởng thức Người không vì mình trời chu đất diệt Thật đúng là một câu danh ngôn tốt một cách tà khí thiếu niên Hoàng Dược Sư thật đúng là thưởng thức Lăng Thiên chí ít tính cách này đều là không sai biệt lắm. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hoàng Dược Sư. Ha <cười> ha! Vừa rồi nghe nói các ngươi muốn đánh cược, Tiền đánh cược là cỡ âm chân kinh cùng Nguyễn Vị Giáp. Làm sao? Lăng Thiên tiểu hữu cũng có hứng thú. Hoàng Dược Sư cười khẽ, nhìn xem Lăng Thiên hiện hiện một tia nghiền ngẫm nghe được chơi, Chu Bá thông trực tiếp quên cái khác khó chịu sự tình trực tiếp nói ra. Được, tốt. Ba người chúng ta người cùng nhau chơi đùa, sau đó phân ra một cái cao thấp. Bất quá ta tiền đánh cược là Cửu Âm chân kinh, Hoàng dược sư tiền đánh cược là nguyễn vị giáp. Lăng Thiên ngươi tiền đánh cược là cái gì? Nếu như tiền đặt cược quá thấp, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi cược. Nói ra tiền đặt cược Liền xem như hoàng dược sư cũng là lộ ra một tia hứng thú Cái này nguyễn vị giáp mặc dù là ngoại vật Nhưng là cũng là bảo vật hiếm có Cái này cỡ âm chân kinh càng là như vậy Đây chính là được xưng là đệ nhất thiên hạ võ học Lăng thiên trong lòng suy nghĩ Lập tức thả người nhảy lên bỗng nhiên huy động một trường Trường ra như rồng trực tiếp hóa thành màu tím thần long Ngang Trong nháy mắt Thần Long gào thét, trực tiếp oanh kích đến đá xanh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: diochuyen.org. Chương 89: Tiền đặt cược ngang. Long khiếu thanh âm lập tức hóa thành oanh minh rơi xuống đá xanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt Cái này đá xanh trực tiếp vỡ vụn. Lăng thiên trầm rãi rơi xuống đất, lại là phong khinh vân đạm. Như thế nào? Cái này trưởng pháp chính là tiền đặt cược của ta. Một lời rơi xuống, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng dược sư con ngươi trởn to. Cái này, đây là hàng long thập bát trưởng. Đây không phải cái băng tuyệt học, cái này trưởng pháp làm sao xuất hiện trong tay ngươi. Hằng long thập bát trường, là cái gì trường Pháp, Hoàng Dược Sư tự nhiên biết rõ. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm, Hồng Thất Công chính là sử dụng này trường Pháp. Mấy người cũng biết cái này trường Pháp cường hoành. Hồng Thất Công không có cao thâm tâm Pháp, vậy mà dựa vào, Hằng long thập bát trường, do bên ngoài đến bên trong tu luyện ra chân khí. Cái này trường Pháp càng mạnh, cái này chân khí cũng liền càng mạnh. Có thể nói, Hồng Thất Công có thể có thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn chính là Hàng Long Thập Bát trưởng Mạnh mẽ như vậy trường Pháp, vậy mà xuất hiện tại Lăng Thiên nơi này. Hoàng Dược Sư cảm giác kỳ quái, Chu Bá Thông cũng là hiếu kỳ. Lăng Thiên cười khẽ. Cái này, Hàng Long Thập Bát trưởng mặc dù là cách bang võ học, nhưng là cái này trường Pháp cũng không phải cách bang độc hữu. Tự tin cười một tiếng. Hoàng Dược Sư đáp điểm một cái, liền như thế cược. Lão Ngoan Đồng cũng là nhẹ gật đầu. Phá <cười> ha! Nếu là đem hàng Long thập bát trưởng thắng trở về, lần tiếp theo đụng phải ăn mày, vậy là tốt rồi chơi. Lão Ngoan Đồng cười toét toét, tựa như đã thắng lợi một dạng. Lăng Thiên cũng là tự tin cười một tiếng, nhìn chăm chú Hoàng Dược Sư như có chút nghiền ngẫm. Giờ phút này cái này Hoàng Dược Sư nhẹ giọng nói ra. Như thế nào so? Không bằng một vòng đào thải một người, hết thảy tiến hành hai lần tranh tài như thế nào? Lăng Thiên nhẹ gật đầu chu bá thông cũng là như thế. Lập tức trận đầu này tranh tài cũng chính là cái gọi là đánh cuộc đá. Dựa theo Hoàng Dược Sư lời nói cái này đánh cuộc đá đã tại Lăng Thiên không đến trước đó quyết định. Lăng Thiên cười khẽ. Nhìn xem mười khỏa cuộc đá. Hết thầy mười khỏa. Cuộc đá lưu tại trong thạch động nhiều nhất chính là chiến thắng. Đúng là như thế. Hoàng Dược Sư nói trực tiếp trong nháy mắt vung lên hướng về xa xa đá xanh bắn ra cuộc đá. Cái này đá xanh hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này chính là gánh chịu cuộc đá. Ha <cười> ha. Xem ta. Lập tức Chu Bá Thông cũng là ném ra một cái cuộc đá. Lăng Thiên cũng là tùy ý ném ra một cuộc đá. Ba người đều là võ lâm cao thủ, Hoàng Dược Sư là cảnh giới tiên thiên, Chu Bá Thông cũng là cảnh giới tiên thiên. Lăng Thiên cũng là cảnh giới tiên thiên. Mấy ngày trước, Lăng Thiên chiếm cứ lâm Triều, hơi tấm thân sự nữ lại là đột phá trở thành cảnh giới tiên thiên. Vẹn vẹn mới vào tiên thiên, nhưng là chân khí khối lượng biến hóa thực lực này cũng là cường hoàng vô cùng. Cuộc đá ném ra trực tiếp hướng về động quật bay đi. Phanh! Tài liệu thi chân khí cuộc đá trong nháy mắt bảo tạc. Ba người liếc nhau, lần nữa ném ra cuộc đá, bất quá cái này cuộc đá bao khỏa chân khí, lần lượt hướng về hang đá ném ra, tất cả đều là chia năm xẻ bảy. Đây cũng không phải là cách gọi là cuộc đá so đấu, cách này hoàn toàn chính là võ công so đấu. Trong nháy mắt, Lăng Thiên vẹn vẹn còn lại một cuộc đá. Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông cũng là như thế. Giờ khắc này, Lăng Thiên vận chuyển chân khí, rót vào cách này nho nhỏ cuộc đá. Đột nhiên, Chu Bá Thông trực tiếp ném ra cuộc đá. Xem ta! Cái này cục đá tràn ngập chân khí, tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về hang đá bay đi. Lăng Thiên cũng là thừa cơ ném ra cục đá, cái này cục đá không ngừng xoay tròn, tựa như ẩm chứa âm dương nhị khí. Hoàng Dược Sư cười khẽ, nói: "Đạn chỉ thần công." Lập tức cái này cục đá tựa như bôn lôi đồng dạng bắn vọt, cái này tài liệu thi lực lượng cùng tốc độ, xa xa siêu việt Lăng Thiên cùng Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư đã hiện hiện mỉm cười tựa như đã thấy phía trước hai cái cục đá trực tiếp vỡ vụn. Thanh. Một trận vỡ vụn, lại nhìn thấy Chu Bá Thông cục đá đã vỡ vụn. Chu Bá Thông mắt trợn tròn, không dám tin nói ra. Ta thua. Hoàng Dược Sư thì là cười khẽ. Bá Thông thua, Lăng Thiên tiểu hữu cũng phải thua. Lăng Thiên cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, bỗng nhiên nhấn một ngón tay. Thua. Ta làm sao lại thua? Hào quang màu vàng ấm hiển hiển, Lăng Thiên nhấn một ngón tay. Một chỉ này điểm ra trực tiếp đâm về Hoàng Dược Sư Cục Đá. Cái gì? Nhất dương chỉ. Hoàng Dược Sư Kinh Hô lập tức huy động một trưởng. Một trưởng này hư hư thật thật tựa như đầy trời biển hoa rơi xuống. Lăng Thiên tay trái huy động, tử khí lan tràn. Kháng Long hấu hối. Tử khí thần long hiển hiện, lập tức tuôn hướng cái này đầy trời biển hoa. Oanh! Một trưởng va chạm lại là trong nháy mắt phân ra thắng bại. Lăng thiên lui ra phía sau một bước, hoàng dược sư lung lay. Chân khí cuối cùng có chút chinh lịch, hiện tại lăng thiên còn không phải hoàng dược sư đối thủ. Giờ phút này, lăng thiên một chỉ cũng đã thất bại. Hoàng dược sư cười khẽ. Xem ra hay là ta thắng. Tự tin lời nói hiện hiện, lăng thiên thì là lắc đầu. Cái này cũng không nhất định. Hai viên cục đá đụng vào, lúc đầu bắn vọt mánh liệt cục đá trong nháy mắt mất đi động lực. Hoàng Dược Sư mắt trợn tròn. Cái này! Này sao lại thế này? Đạn chỉ thần công kinh lực, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, hai viên cục đá tất cả đều rơi vào trong thạch động. Hoàng Dược Sư kinh ngạc. Có chút kỳ quái nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên thì là cười khẽ, lạnh nhạt nói ra. Xem ra chúng ta là ngang tay. Cái này cuộc đá bao hàm thái cực chân khí, đương nhiên sẽ không e ngại Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần công. Giờ phút này, Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ. Nếu là ngang tay, chúng ta lại so một trận. Hoàng Dược Sư con ngươi tràn ngập cao ngạo, Hoàng Dược Sư tuyệt đối không cho phép mình thua. Lăng Thiên nhìn về phía Nghệ Oải Chu Bá Thông. Chu Bá Thông đã thua, cái này Cửu Âm Chân Kinh đã thuộc về hai chúng ta. Chúng ta đang tiến hành một trận tranh tài cũng không đủ. Bất quá đánh cuộc đá loại này ngây thơ trò chơi thôi được rồi, chúng ta so tài một chút cái khác. Được. Không biết Lăng Thiên tiểu hữu muốn so cái gì. Hoàng Dược Sư tự tin thiên hạ này liền không có Hoàng Dược Sư sẽ không. Cầm kỳ thư họa, Ngũ hành bát quái. Đây hết thảy, Hoàng Dược Sư liền không có một cây sẽ không. Lăng thiên cười khẽ, nhìn chăm chú Hoàng Dược Sư bên hông tiêu ngọc. Ha ha, liền so tài một chút tiêu ngọc như thế nào? Được, liền so tài một chút tiêu nghệ. Hoàng Dược Sư cười khẽ, cách này thổi tiêu kỹ thuật, Hoàng Dược Sư tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Hoàng dược sư chậm rãi rút ra chính mình tiêu ngọc, lập tức nhìn về phía một bên thuyền cô độc. Cái này thuyền cô độc bên trong có ta thu thập tiêu ngọc. Lăng thiên tiểu hữu tùy ý chọn một đi. Lăng thiên cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một thanh tiêu ngọc. Tiêu ngọc toàn thân sử dụng thủy tinh rèn đúc tiêu ngọc càng là khắc họa một đầu hỏa hồng phượng hỏa.